Là mù quán chứ không còn sáng suốt nữa cứ yêu rồi sao ra sao sẽ hay đó là quyết định cuối cùng của l nó giống hạt như quyết định đầu tiên của những anh con trai si mê không chừa một chỗ ngồi nhỏ xíu nào cho lý trí ngồi vào bàn để mà thảo luận cả khi con trai đời bây giờ có thể nói là điều như vậy hết trừ ra một cái mẫu lẻ lôi là lưu mà cái mẫu ấy lại cũng vừa phá giới rồi. Mà sở dĩ con trai có thể yêu bừa bãi được là nhờ sự tung đản của con gái. Chớ trong các vụ này, người ta không thể liều đơn phương. Sự du nhập của cảm nghĩ bên ngoài vào xứ ta trong vòng 40 50 năm nay đã làm lung lay nền móng luân lý kiên cố mấy ngàn năm của ta. Rồi 20 năm ly loạn đã đánh cái vố cuối cùng Làm sập đổ cả nhân sinh quan Và tập quán cổ truyền Vâng, con gái họ cũng liều yêu Nhắm mắt mà yêu Điên dại còn hơn là con trai nữa Bởi họ chịu thiệt hại nhiều hơn Nếu xảy ra cuộc đổ vỡ nào đó Hãy có một trở lực nào Xem ra giải quyết không nổi Thì họ nghĩ ngay đến giải pháp Cho mà không đòi gì cả Thật ra thì lưu không có hẳn tốt từ căn bản Và chàng cũng không phải, không hề chịu ảnh hưởng của thời đại Chàng chỉ dè dặt, bị thường bị giật mình Do cái tai họa trong gia đình chàng Làm cho chàng cứ đánh thoát lên mỗi lần tình yêu Nó lỡn vỡn trong tâm trí của chàng Căn bản chỉ là một cái nếp thôi Mà cho cả đến bản năng thì cũng chỉ là cái nếp Chứ không phải là căn bản thật Cái nếp mà tay người làm ra được Cứ vuốt cho nó làm xếp râu ngày chày tháng Thì nó sẽ thành nếp Mà cái gì tay người làm được Thì tay người cũng sẽ xóa được Và biến đổi đi được Cần bản cũng thế Tay người ở đây Phải hiểu rộng ra là hoàn cảnh Là điều kiện khách quan Là nguyên nhân gần hay xa Lâu chỉ bị nguyên nhân gần đột ngột xui chàng Phải thay đổi ý kiến Nguyên nhân gần ấy là sự e ngại của Bích Trước cái dào sang của liễu Và là cơn ghen bị đè né Lạ quá Vừa quyết định xong là chàng muốn vụt chạy đi ngay Làm như là người ta hiện đang chinh phục liễu Trong một đêm cuối cùng Và liễu đã sắp ngã Chàng tới trễ bàn dây là quá muộn Lạ hơn nữa Là chàng đã chê cái thằng bấm ra sửa Rằng kém cỏi hơn chàng nhiều Về học lực và tác phong Vậy mà chàng lại cứ sợ nó được Chàng suy luận như thế này, cô liệu nó chưa biết yêu là gì, hay chỉ mới bắt đầu mơ yêu mà thôi, chưa có đối tượng cụ thể, tại mình giúp cho tình yêu vừa chống nụ nơi nó trưởng thành, nên nó thành ra kẻ khác yêu dữ dội, rồi đợi mình mãi không được nó rơi vào tay bất kỳ thằng bá vơ nào. Suy luận của chàng rất đúng, nếu liệu đã hết hy vọng và nếu liệu là một cô gái thật thà, nhưng nàng đã hết hy vọng đâu. Và nàng dàn cảnh giỏi như một chuyên viên sân khấu lỗi lạc bố trí tài tình như một nhà chiến lược cơ khối Thì đâu có rơi càng như vậy Kể từ giờ phút này cho đến 7 giờ tối đêm mai Tức suốt 20 tiếng đồng hồ Lâu phải uống liền 3 lần thuốc an thần Mỗi lần một liều tối đa Lần bây giờ, lần sáng mai hồi 10 giờ Và lần trưa mai hồi 3 giờ Không thôi chàng sẽ bị điên mất Chàng nghe như chàng rất muốn đá đạp một cái gì, bởi chàng rất bức rứt ở hai chân, đó là dấu hiệu của sự kích thích thần kinh quá độ. Không, đâu không phải là người trầm tĩnh lắm đâu, bằng cớ là chàng có thú ăn thần ở trong nhà, tức là đã qua nhiều cơn bức rứt vì một chuyện gì đó, hoặc vì mệt nhọc ở trong người. Chàng có vẻ tỉnh queo trong mối tình với Liễu, nhưng chỉ là cái vẻ bề ngoài. Sự sôi nổi trong lòng chàng Nó giống như một cái nắp vật mình đậy kín lại, mà có lẽ vì quá kín nên nó càng sôi nổi, tận hơn nơi nào khác. Lòng chàng giống như một cái nồi Na Uy, một cái loại nồi đặc biệt của bà xứ làm Bắc Âu, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Nồi này chỉ là cái nồi thường thôi, lối nấu thì cũng thường, nhưng khi cái nồi nó sôi rồi, người ta sẽ hạ xuống khỏi lò, đặt nó vào một cái thùng kín như loại thùng tích nước đá. Ở các nơi thôn quê không có điện Nhiệt độ trong nồi Được sự kín quá mức của cái thùng Nó giữ nguyên vẹn nhiều giờ Và nồi tiếp tục sôi mà không cần nữa Nó sôi ùng ụt trong thùng mà không ai hay Trên bàn giấy của lưu Luôn luôn có một chai nước lọc Chàng uống viên đầu với một ngụm nước Uống thuốc không đậy Vì chàng sợ quên uống thêm Cái liều đêm nay của chàng là ba viên Thuốc này không phải là thuốc ngủ, nhưng hãy an thần là ngủ được. Chàng rất cần ngủ để khổi háo hức và cũng rất cần hai cái chân được yên tĩnh, không thôi chàng cứ rung đùi mãi như một nhà nho tìm vần cho một bài thơ đường mà bạn của ông ông làm xong trước khi chung trà sách ra, lệ sa ướt sách, quên chữ đầu bài vì bở nhớ em. Hai câu hát huê tình nhà quê này đúng một trăm phần trăm Nếu thầy cái việc lệ xa bằng tình trạng nô nức trong lòng của Lưu Đời nay học trò khỏi phải học thuộc lòng nữa Trừ cậu nào quá dở Nhưng Lưu vẫn không sao hiểu được chữ đầu bài là nói cái gì Mặc dầu chàng đã đọc dòng chữ đầu hằng mấy mươi bận rồi Người xưa kể chuyện con trai con gái sầu tình Đau tương tư rồi chết Điển hình nhất là chuyện khối tình của Tào, được thi hào Nguyễn Du ám chỉ trong Kiều và chuyện trăn chi của ta. Láo khoét, bệnh tình chỉ là một bệnh tẩn tự mà thôi, và không ai chết vì bệnh tẩn tự tư bao giờ cả. Nhà văn khái hơn đã biết na ná như vậy, và hầu hết người thời nay cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng lâu hơi sợ, vì chàng biết nhiều hơn người khác, biết một sự thật mà y học thái tây vừa khám phá ra. Mấy năm sau này, hàng trăm vị bác sĩ danh tiếng Tây phương đã chứng minh rằng, sầu và ghen là một chứng bệnh thật sự, vật chất như là đau gan, đau phổi chẳng hạn, và quả tim của những kẻ sầu tình quả có rạn nứt, quả có xe thắt lại, chứ không phải như các cô các cậu nói láo trong những bức thơ vĩnh biệt người yêu, hoặc những bức thơ tuyệt mạng đâu, và con người đã chết thật sự vì sầu tình. Lẽ cố nhiên là không kể đến những vụ quyên sinh vì y sĩ nghiên cứu cái bệnh khó tình ấy một cách nghiêm trang hơn hết là vị danh y Đức Quốc bác sĩ y khoa Quốc do sim người bác sĩ khác nói góp theo ông ấy như bác sĩ Pháp buồn bác sĩ Thụy sĩ hen Eva bác sĩ ý All tất cả đều xác nhận công trình nghiên cứu của bác sĩ viết Và khám phá thêm nhiều chi tiết mới lạ Trong nhiều trường hợp các vị ấy đã ghi nhận nhiều đường rạng nơi bắp thịt của tim và các con bệnh sầu tình Những đường rạng này do sự teo lại của các huyết quản nhỏ nơi tim Mà các huyết quản ấy sở dĩ teo lại vì con bệnh đã bị một sự chấn động tình cảm mạnh quá Sự chấn động này hãy không tàn phá tâm thần bản ngã của các con bệnh nó sẽ gây hại cho phác quản nơi trái tim họ. Trường hợp tim xe thắt, nó thường thấy hơn là việc máu huyết lưu thông không đều đặn nữa. Lâu hơi sợ vì quả chàng đang nghe tim mình xe thắt lại, và chàng chợt nhớ ra những điều trên đây mà chàng đã đọc thấy trong một quyển sách ngoại quốc. Chàng gọi, uống viên thuốc thứ nhì. Nửa tiếng đồng hồ nữa, chàng sắp sắp tắt đèn rồi. Mà khỏi lo bích nghi ngờ Chừng đó chàng sẽ uống thêm viên thứ ba Và nằm độ nửa tiếng đồng hồ Là có thể ngủ yên Lù đưa tay lên ngực một cách bớt giác Lòng bàn tay ngửa lên trời để hứng nước mưa Bợ sát như vú để nâng đỡ lấy trái tim Mà chàng có cảm giác rõ rệt Rằng nó được treo lũng lẳng Hơn lúc thường nhiều quá Làm như nó teo nhỏ lại Nên không còn nằm được trong cái ổ thịt kèm Cho nó nằm vững và nằm yên Chàng nghe thỏa mỏn như đói quá bữa Đói gần lã đi chân này là dấu hiệu của sự mất thăng bằng Trong việc trao đổi quá chất trong cơ thể các y sĩ thường khuyên uống một ly nước đường Là khỏi được cái khó chịu Lâu cũng biết nhưng lúc này chàng quên đi Chỉ nghe rằng mình đang đau khổ vì tình Nên chỉ có biết đau khổ mới khỏi mà thôi Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua và cái chứng đối bụng giả tạo nó cũng qua đi. Có lẽ đó là hiệu nghiệm chậm của thuốc an thần. Bây giờ lâu mới chợt tỉnh, xét soát lại tắt đèn rồi đi nằm. Thấy rõ là tuổi tác mà cho cả kinh nghiệm nữa không giúp con người ta khôn ngoan trên đường tình. Hình như là phải mang một dòng máu thế nào mới biết thủ đoạn, và nhất là mới bình tĩnh để nghĩ ra thủ đoạn như liệu trong trường hợp này. Liệu trẻ hơn lâu đến năm tuổi, cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương lần nào, và cũng chưa yêu rất nhiều như lâu Có lẽ yêu nhiều hơn chàng nữa, vậy mà đầu nàng vẫn lạnh được, đấy mà âm mưu một cách tinh quái, hầu hớp hồn người con trai mà nàng yêu. Vâng, rõ là lâu đã bị hớp hồn, chàng còn linh hồn, nhưng nó không tỉnh lắm, vì một nữ phù thủy cao tay ấn đã đọc thần chú tóm thâu một phần hồn của chàng trong tay của nàng, hoặc nhốt nó vào một chiếc lọ thủy tinh nào đó. Lầu nhắm mắt lại, là hình ảnh ngôi nhà xa giả vờ ở trong đầu cầu hội đồng sầm lại hiện ra, và trong biệt thự ấy, một thằng bấm ra sữa với cái đầu bồ gọi là bồ nghệ thuật của nó, nó đang tán riết cô gái mà chàng đang yêu. Không biết nó xe dịch bằng cái xe gì, Chàng tự hỏi như vậy và vừa hỏi vừa đưa chiếc đồng hồ giả quan đang đeo nơi tai lên xem. Mười giờ hơn rồi, có lẽ nó đang ra về và liệu sẽ tiễn nó ra tận cổng. Chẳng biết hai đứa nó nói gì với nhau mà không rõ liệu có cười với nó hay không. Và cười thường hay chỉ là cười duyên như là đã cười với mình. Gã con trai nào yêu cũng chủ quan lắm, cả tính chắc rằng Cô gái mà gã ta yêu để dành cho gã nụ cười xinh nhất, tinh tứ nhất của nàng Còn có người cười với mấy thằng khác chỉ cười một cách xoàn Bởi mấy thằng khác, thằng nào nó cũng kém gã ta cả Chẳng hạn như cái thằng bấm ra sữa này Lâu lại hình dung ra cái thằng đó Nó dễ ghét, nó lại xấu xí Dốt không chỗ chê, nhất lại lưu manh, điểu giả Tuột dòng họ sợ và hèn lắm để chàng cho nó một bài học đích đáng cho nó biết tay. Lâu dậy từng đối trừ hơn mỗi ngày và nghe ngày ngập vô cùng, mặc dầu thuốc ăn thần mà chàng uống là cái loại thuốc ít độc hơn hết trong các loại thuốc ăn thần. Chàng phải bỏ bữa tập thể dục buổi sáng như thường lệ, bằng thằng như đau ốm vừa khỏi, như một biên sốt rét liên miên vừa qua đã làm cho chàng cứ bị lần đần, lần đần dây dưa rất lâu. Chàng thèm nước đá ghê lắm, nhưng không dám sai bà bếp đi mua, đó là dấu hiệu khóc ở trong người vì mỗi mệt. Mẹ chàng mà hay biết bà sẽ ta sẽ cuốn lên và làm tở mở vì ngỡ con bà bệnh nặng, sắp chết đến nơi thì phiền lắm. Lù cố nuốt cho hết tô phở một cách khổ sở và gỡ gạt bằng một ly cà phê sữa, tuy nó không mát như là nước đá, nhưng chắc lỏng và ngọt, xóa đi đường. Cái ngánh ngán món vợ rất khó tiêu đối với kẻ Mà dạ dày, nó đang no nóc tâm sự Hôm nay chàng có làm một việc sai Thời dụng biểu là đi hớt tóc Sớm hơn thường lệ 5 ngày Thường thì mỗi tháng chàng đi thợ cạo hai kỳ Ngày mùng 1 và ngày 15 dương lịch Mà hôm nay thì mới có mùng 10 háo hức đã dịu đi Lâu mới sáng trí được để nhớ lại những chi tiết đặc vặt Nhưng rất cần thiết chẳng phải đẹp trai đêm nay, trước kia không định chinh phục ai, chẳng bận cải bày ngoài. Bây giờ thì phải bảnh hơn cái thằng bóng ra sữa đó mới được, nhất là phải trẻ, không trẻ hơn nó thì không được, cũng phải có cái vẻ tươi trẻ, mà tóc thì mới hối là một yếu tố quan trọng tạo cho cái trẻ nhân tạo này. Nói cái việc đi húi tóc cũng chứng tỏ rằng lâu đã liều. Liều trong việc yêu đương ấy. Khi mà người ta nghĩ đến hôn nhân một cách nghiêm trang Người ta ít chú trọng, ít o bế bề ngoài Mà chỉ băng khoăn tự hỏi địa vị mình Có đủ vững cho người ta tính nhiệm hay không? Làm gián tức là tính chuyện chơi chơi Miễn hào nhoán cho người ấy Vừa con mắt, nếu người ấy lại không vừa mắt Thì làm gián thêm, tán riết Hoặc tìm mẹo gì khác cho kỳ được mới thôi Đành rằng có những người cẩn thận trong sự trình diện với tất cả mọi người Đi thăm người quen, thường bên nam Họ vẫn săn sóc thân thể và y phục của họ Nhưng đó là trường hợp của Lưu Chàng rất lười cạo râu, lười chạy gỡ, lười cả thay y phục Và có lần liễu đã nói đùa rằng Đáng lấy chàng là nghệ sĩ thì mới phải Lưu đã nghiên cứu kỹ Thái độ mà chàng phải có lúc tới của người bạn gái ở đầu cầu hội đồng sầm, khi gặp cái thằng bóng ra sữa thì phải làm sao? Không gặp hắn thì phải thế nào? Đại đệ chàng thấy rằng, mình phải bình tĩnh là khôn ngoan hơn hết, xem như hắn không có hoặc có, mà chàng chấp nhận sự có mặt của hắn, chấp nhận sự kiện của bạn trai của Liễu là chuyện thường. Trong trường hợp liệu không đăng tiếp người bạn trai đó Thì nên quên sự kiện ấy làm như không hay biết gì cả Chàng nghĩ rằng mình nên văn minh mới được Không thôi liệu nói chê cười rồi không chấm đậu chàng đâu Liệu nó mới lắm mai chàng ghen sằng Thì nó sẽ cho là chàng lạc hậu Mà thật quả lạc hậu riêng với chàng Chàng cũng thấy rằng xử đẹp Khi một người con gái mà ta thầm yêu đang có bồ là một thái độ có cái gì đó rất là mã thượng ở trong đó. Và chàng thấy cảnh sau đây, sáng lạn hào quang tu mi nam tử, hai tình địch phái nam rút kiếm ra khỏi vỏ để so tài. Anh nào hạ được anh kia là được nàng mến phục và yêu, bởi chiếm lòng cũng như chiếm thành. Phải yên hùng quân tử chiến đấu ra mặt, không đánh lén, không thù hận mới là hay. Chàng là một thanh niên tiểu tư sản mà huyết quản thấm nhuần những câu chuyện Đông Châu liệt quốc, những truyện hiệp sĩ Trung Cổ Âu Châu, thích vẻ đẹp của những lối rửa sạch danh dừng, lối chiếm mỹ nhân của các hiệp khách thời xưa. Định bụng là như vậy nhưng khi cổng mở ra, sao hồi chung mà chàng bấm lên? Chàng hỏi chuyện người nhà bằng một giọng sân si, làm như là chủ nợ đi kiếm con nợ có cô, cô liễu ở nhà không? Chị người nhà không nhận thấy gì cả lễ phép đáp: "Dạ thư có, mời cậu vô đây, lầu giữ hồn cậu mới đến chơi." Người ta nói nhiều như vậy mà Lâu chỉ ngậm căm lặng lẽ bước qua cổng, mặt hơi hầm hầm. Tuy nhiên rồi chàng thấy kịp rằng mình vô lý, nên định nói cái gì hơi ngọt với chị này, nhưng chị ta đã vòng mất rồi. Đi chậm chậm vào cửa giữ nhà, Lâu chật nghe rằng tim mình đang đập mạnh và mau lắm. Không, chàng không hồi hộp. Cái cơn hồi hộp của một nam trinh, sắp gặp gái đẹp mà hắn đã có hẹn. Chàng đang nổi giận, nổi giận lại một cách trễ muộn. Cơn giận đã nổi lên rồi một lần khi nghe em gái chàng kể chuyện thằng bóng ra sữa. Chàng lại giận mình đã xử sự, sự không đẹp với chị người nhà, rồi phải bẻn lẻn sau đó giận mình, chàng tên thủ phàm đã xui chàng hạ đến như vậy, mà thủ phạm ấy không ai đâu lạ hơn, là kẻ đã chọc giận chàng, nên chàng lại tức giận nàng hơn, tim càng đập mạnh hơn và mau hơn. Cửa mở ra và buồn khách sáng đèn, nên chị người nhà mới thấy rõ gương mặt đầm heo thuốc chó của lơ. Chị ta hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản nói: "Mời cậu vào đây ngồi, cô tôi sẽ xuống ngay bây giờ." Chị người nhà này chỉ là một chiếc dĩa hát Chị ta nói lên câu đó với bất kỳ ai Và trong bất kỳ trường hợp nào đó Chơ cô tôi lần này bắt khách Đợi hơi lâu sánh với bao nhiêu lần trước Lù đầm sợ Người đẹp không quan ngân chàng nữa chăng Mà nàng không hoan ngân chàng Vì đã quan ngân một người khác Mà nàng thấy là hơn chàng chăng Vâng, chàng sợ chứ không dám giận nữa Vì chàng chợt thấy rằng Mình không có quyền gì cả đối với người bạn gái Có thể yêu thầm chàng một lúc Cái quyền ghen có được hay không Không cần tánh cách song phương của mối tình Mà cần có nói ra mình yêu Chàng chưa có nói gì cả thì đã ghen vô lý Chàng càng sợ hơn Khi thấy người đẹp xuất hiện như một cô đào hát vừa ra khỏi sân khấu Tức cô ta Ma Chứ không phải mặt trần như là bao lâu nay Lù nghe như một cuộc tan thương đã qua đây Khi vừa thấy sự thay đổi nho nhỏ Nhưng chàng không có thời giờ để đau đớn lòng Trước cuộc bể giao đó Vì nỗi sợ lấn ác cả mọi thứ tình cảm khác Chàng sợ liệu sắp về tay người khác Và nàng hóa trang để tiếp người đó Nàng làm gián như vậy Thì hẳn là rất sợ người ấy không yêu nàng Và như thế là người ấy phải bảnh lắm. Nguy to rồi. À, anh, ngỡ ai đó đến chơi. Liệu vẫn tươi cười, mừng rỡ nhưng lù. Nhận được rằng sự mừng rỡ của nàng chỉ ở mức độ trung bình thôi. Rõ ràng là liệu mừng gặp lại bạn tốt, không hơn không kém. Nhưng sao lại là ngỡ ai? Lù rất tức giận ở điểm đó. Chị người nhà của gia đình này phải báo tên người khách. Như chàng đã biết khi vào đây lần đầu Thì chủ nhà sau lại còn ngỡ chàng là ai Liệu chưa là mặt lạ hẳn Nhưng nàng đang bước trên con đường ấy Tức mình nhưng chàng lại không dám tức Có tuổi thân chưa Và tệ hơn nữa Chàng phải cố nịnh kẻ mà chàng định bụng Sẽ mắng cho một trận như tát nước vào mặt Em đẹp như một cô dâu Chưa chắc cô dâu nào cũng đẹp không cô dâu luôn luôn đẹp nếu vậy sao còn có dám đánh nhau thì cải cọ về nhan sắc của một cô dâu hồi nào và ở đâu thì hôm tháng trước tại tủu lầu động phát ở dưới chợ cũ lưu cười ngấtt rồi nói em thuộc thời sự lâu lắm nhưng riêng cô dâu này thì đẹp không thể chốii cãi được nếu thế thì thật đáng tiếc Tại sao lại đánh tiếc vì Nam chưa được cái h thân làm cô dâu và khi được sợ cô ta đã hết đẹp chăng? Thật là chứ được à, còn lâu. Liễu sẽ trở nên một người đàn bà oanh liệt ngày kia. Năng cân kiến dược của nàng bằng cân tiểu ly, như là một tiệm thuốc cân độc dược. Đánh đâu vài rồi cho bớt hách cái hách của một thằng gian, và quyết liều, đánh xong nàng sẽ vuốt ve hắn, cho hắn dịu lại cơn đau. Vì sợ nên lâu không dám nói bậy. Đó là điều tối kỵ vì nói bậy xong, chàng sẽ phải cút luôn, không bao giờ dám trở lại nữa. Giờ thì hết sợ rồi, bởi nàng khai thật rằng chưa được làm cô dâu. Chàng bận mừng, nên quên mất tức giận trước. Chiến lược cổ liễu là chiến lược bên bờ vực thẩm, sai một tí là hỏng cả đài cuộc. Kẻ nào nghĩ ra được cái trò chọc ghen, trò nhát, cho con trai sợ, cái trò vuốt ve hắn sau đó nghĩ ra được và thi hành xu rót như bánh xe lăn trên đường sắt là kẻ ấy phải sống nhiều lắm, hoạch thái thừa tự của một ông cha, một bà mẹ vào bản lãnh rất nhiều khôn hoang ở trên đời. Lau còn chưa biết nói gì thì hỏi: "Tại sao lâu quá anh không đến đi chơi?" "Anh bận." "Anh bận gì?" "Bận học." "Trước đây sao kêu không bận học sao?" Lý vừa hỏi Vừa cười hóm hịnh khiến Lưu hiểu được rằng Tình thân giữa nàng và chàng vẫn còn nguyên vẹn Nếu nàng thờ ơ với chàng Nàng đã không chế dịu cái lối nói Rất dở của chàng đâu Thật là kỳ lạ Trước đây mấy phút lâu thấy rằng đã đổ vỡ cả rồi Thế giờ rõ lại thì không có gì cả Cũng y như một thằng trò quỷ thuật Nhà áo thuật đập dĩa kêu lỗn cổn Chân xem lại thì cái nào cũng còn y nguyên Chàng đâm ra nghi, đây chỉ là mưu mẹo của Bích, nó thuyết phục chàng không được, chắc là bịa ra chuyện cho chàng hoảng quá để cự quậy hầu tính tái kết tích mà nó đang mong dùng cho chàng và Liễu. Chàng vừa giận em gái của chàng, bởi có thể đã đổ vỡ cả rồi nếu chàng không kiểm soát lại, nhưng đồng thời chàng đã vô cùng cảm động trước hảo ý của em mình. Trong khi đó, Thì người nhạc trưởng bí mật đã điều khiển cuộc quà tấu này Lại được xem là kẻ ở ngoài cuộc Rất là ngây thơ đáng yêu không biết bao nhiêu Anh học một cách rất là thi sĩ Lưu cười đáp Khi nào có hứng thì vùi đầu vào sách vở Mà học một cách mê say Còn lúc nào không thì vứt hết đi chơi Như dạo này chẳng hạn Ra dạo này anh rảnh ràng lắm ư Hoàn toàn rảnh ràng Anh đi chơi ở đâu? Thì cũng chỉ quanh quẩn trong thành phố này thôi, chứ đi xa đâu có tiện. Hôm nào em đi ăn cơm với anh một bữa được chứ? Không, vậy à? Lâu hỏi bằng một giọng thất vọng tuyệt vọng nữa là khác, nhưng liệu giải thích ngay. Ăn cơm thì có vẻ trình trọng quá, nếu anh cho em uống nước hoặc đi cine, hay chỉ đi dạo phố không mà thôi, thì em lại hoan nghênh. À ra vậy cũng tốt, miễn là ra ngoài là đủ rồi, ăn cơm chỉ là cái cớ để đi dạo mà thôi, nhưng mà chừng nào? Chừng nào thì tuy anh, tuy nhiên em phải thú thật rằng em ghét đi chơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật lắm, nhất là vào ngày đầu tháng. Vậy là ta đồng chí với nhau rồi, anh cũng rất sợ những ngày mà thiên hạ đông nghẹt ở các tiệm ăn, các nơi giải trí, vậy thì chiều mai ta sẽ đi ăn cơm nhé. Nữa, lại mời đi ăn cơm, tại sao anh cứ bám víu vào cái ý định đi ăn cơm hoài vậy? Vì có ăn cơm, em mới không đòi về để ăn cơm nhà. Cần đi lâu lắm hay sao? Không biết, nhưng nếu rủi ro gặp lúc có cái gì thú, chẳng hạn như một buổi mặt trời lặng mà ta thích nhắm mà em lại đòi về thì rất là ổn. Em không ăn cơm vào lúc mặt trời lặn đâu, anh Mặt trời lặn chỉ là một thí dụ thôi mà Thôi thì đồng ý ăn cơm vậy, nhưng đi bằng xe hai bánh nhé Đi bộ cũng được thì càng hay À quên, cho anh uống nước, vẫn cứ nước lạnh chứ Ừ, biểu ngồi đó mà gọi nước rồi cười nói Bích biểu em mất gần mà hế ăn mất gần Thì luôn luôn em phải có sẵn một ly nước mát ở bên cạnh Hệ cay quá chịu không thấu thì em phải uống nước vô liền Lâu chật nhớ ra cái gì rồi nói Ờ hay là ta ăn cơm trà nghĩa là cơm Ấn Độ Sao lại có vụ nghĩ là nữa à Để lịch sử một quốc gia bạn Tiếng trà đã sai Lại có ý khinh miệng Họ biết thế nên không ưa bị ta gọi họ là trà Với lại để phân biệt với cơm hồi quốc Hai giống dân ấy cũng đều ăn cơm cà ri, chứ có khác nhau gì đâu. Có khác đấy, cà Ấn Độ cay hơn nhiều, hiệu ăn lại rất bình dân. Em nghĩ đến cơm Ấn Độ là tại ly nước mát chấm cay mà em vừa cho biết. Trong hiệu cơm Ấn Độ họ cũng cho ta một chén nước me chua thập chua. Hễ khi nào ta chịu cay không thấu nữa thì ta phải hớp một ngụm nước me là sẽ đỡ khổ ngay. Liễu cười dọn lên nói rằng Họ lạ thật, ăn thì cho thật cay vào Rồi tìm cách xóa cái cay đó Để rồi lại tiếp tục ăn cay thêm Họ tin tưởng rằng từ ngàn đời Ăn càng cay thì càng được sức khỏe dồi dào Tránh được bệnh tật Vậy thì họ có tránh được bệnh hay không? Dân Ấn Độ chết bệnh gần như là nhiều nhất thế giới Đôi bạn cười xòa với nhau Liệu không chú ý đến hai tiếng bình dân, tánh cách của các hiệu ăn Ấn Độ mà Lưu đã nói ra nên không hỏi gì cả. Lưu có dụng ý rõ rệt về điểm ấy, chàng quyết tránh các nơi sang trọng quen thuộc của Liễu để xem phản ứng nàng ra sao khi nàng phải vào một cái hiệu ăn tồi tàn bê bối và kém vệ sinh. Chàng báo trước rằng một tỉnh từ mà chàng chỉ nói qua một cách nhẹ nhàng vậy thôi. Xem liệu có phản đối hay không Và để thực hiện ý định của chàng Nàng như không chú ý đến điều đó Thế nào, dạo này vẽ nhiều hay ít đây Lầu hạ ly nước xuống rồi hỏi như vậy Cũng vậy mà thôi Chàng cục hứng, chàng định đi vòng quanh thế nào Để tới cái thằng bấm ra sữa Bạn học vẽ của Liễu Nhưng nàng trả lời như vậy Chàng không còn biết hỏi gì nữa Chàng lặng thinh hồi lâu rồi dò dẫm rớt rỡ. Trong số bạn đồng học với em, có cô cậu nào hứa hẹn một tương lai rực rỡ hay không? Liệu cười một cách hóm hỉnh bằng đôi mắt tinh ranh của nàng, rồi đáp ngay, có chứ, có anh Nhật, anh ấy chắc sẽ đi xa hơn, anh ấy thường tới đây chơi, nhưng tiếc rằng em không học thêm được gì với anh ấy cả, vì hình như nghệ thuật không thể học được thì phải. Trường chỉ dạy kỹ thuật mà thôi, một vài yếu tố nghệ thuật nhưng đó là những yếu tố căn bản, để học trò không phản nghệ thuật chứ không phải để họ làm được nghệ thuật. Người con gái thông minh này biết rằng thế nào lâu cũng sẽ hỏi đôn hỏi rèn về cái anh chàng tóc dài, cứ ngậm mãi cái điếu thuốc ăn lê ở trên môi. Nên nàng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, đợi dịp là sẽ nói ra liền. Nói xong nàng sung sướng vô cùng Mà nhìn trái bơm của ông Adam Chạy lên chạy xuống ở trên cổ của lưu lùng ngèn ngèn ngẹn Nên bưng ly lên để uống một ngụm nước Hầu tống cái cục ngẹn đó chìm xuống Vậy lát sau cuốn họng chàng đã được giải tỏa Chàng muốn dọa thêm nhưng thẹn quá Vì biết rằng liễu đã biết nên lại thôi Chàng hơi tức giận trước sự khiêu khích của liễu Nàng định nói một câu rất mỉ mai và rất ác, mà không đủ can đảm để nói ra, rồi tự ăn ủi rằng, sao sao chàng vẫn còn ưu thế, bởi liệu tiếp đám chàng không kém trước, lại nhận lời đi ăn cơm với chàng. Hờn thế, khiêu khích là để khiến kích, để thúc giục, chứ khi không không ai khiêu khích ai làm gì. Sự khiêu khích chỉ có hai mục đích, chọc tức để trả thù, một cuộc bội phản. Hối thúc người kia sốt ruột mà bước đến Đó là luận điệu vững nhất khả dĩ an ủi chàng được Chứ hai điểm như trên Như là nhận lời cùng đi ăn với chàng Không có nghĩ gì cho rõ lắm Người ta đi ăn cơm với một người bạn trai là chuyện quá bình thường Không cứ gì phải yêu người bạn trai ấy cả Yên lòng lại được, lâu làm lành với liễu Vâng, chàng làm lành Vì chàng đã xung đột ngắm ngầm với liễu Và liệu đã hiểu như thế thì mặc dầu không cãi nhau ra mặt vẫn phải làm lành anh quên báo trước cho em biết là con Bích nó ít giao thiệp nên nó bụng về lắm đấy có thể nó đã hoặc sẽ có những lời nói những cử chị không cố ý nhưng sẽ làm cho em biết lòng nếu mà trường hợp ấy xảy ra thì xin em hiểu dùm cho vậy đâu có đâu chị ấy dễ thương lắm và chân thật lắm ấy Ảy chính vì nó quá chân thật mà nó hóa ra như là kém nhã. Em lại thích những người như vậy hơn. Vậy thì càng hay, nó mến em lắm. Cái đó thì đã đành và nó lại phục em nữa. Vậy điểm nào? Toàn diện. Lầu nói sự thật nhưng chỉ là sự thật ở giai đoạn trước mà thôi. Sự thật mà trình bày sau này một cách úp mở, đã suýt làm gãy đổ cây cầu, không phải cầu hội đồng sâm. Mà là cái cầu liên lạc giữa liễu và chàng Lù xin phép ra về vì chàng muốn lịch sự trả lại tự do Cho một người có thể đang đợi ai Bằng vào sự làm dáng của người ấy đêm nay Với lại để xem liễu có thái độ thế nào Chưa chi lại đi về Đúng là cái bộ tịch và cái giọng nhõng nhẽo vẫn ngày nào Nếu liễu giả dối thì nàng phải làm ải giang hồ thâm niên Chứ gái buôn hương bán phấn tập sự cũng chưa có điều luyện đánh mức độ đó, thế nên lầu sững phồng cả mũi, vì chàng tin chắc rằng nàng nũng thật và cái giả thuyết kia không thể nào đúng được. Vì anh có hẹn, xin em biết cho. Liễu không cả quyết cầm khách nàng đứng lên để tiện bạn dò hỏi, chắc là hẹn với cô nào? Đầu có bắt, buộc phải có hẹn là phải hẹn với các cô. Nhưng nếu hẹn với cậu thì đâu có vội vàng như vậy? À, anh khoan về cái đã lù chưa kịp hỏi lý do thìễ dây vào nhà gọi lớn tô, tô tức thì một con chó loại Lê Vìa. đâm sầm chạy ra nó chỉ sủa một tiếng rồi thôi khi thấy chủ nhân của nó làm hiệu cho nó im liệu nói với nó khách quý đó nào làm quen đi nào con tô, tô ngước lên hình người khách mà nó đã thấy rồi mấy lần nhưng nó chưa quen hơi Nó bước tới ngửi giày Rồi ngửi quần của Lâu Lâu đưa tay vò đầu nó Nó lại ngước lên liếm tay của chàng Hình như loại chó săn Chứ không phải là chó giữ nhà Có phải không em Đúng rồi, hồi xưa ông nội rất thích đi săn Nó là cháu bốn đời Của mấy con chó săn hồi thở em chưa Săn ra đó Lâu tự nhiên nghĩ ra rằng Tổ tiên cái con tô tô hẳn đã chứng kiến Cái tấm thảm kịch trong nhà này Nếu có tấm thảm kịch chàng đã đoán. Nhưng thấy hãy nó thì nó chỉ chứng kiến mối tình của Liễu và chàng mà thôi. Tại thềm, Liễu với tay lên khóa công tắc đèn sân và đôi bạn thình lình chìm trong bóng đêm. Đêm nay là đêm 21 và 19 trăng nín một canh, thì 21 hồi 10 giờ, chỉ mới thấy trăng dạng thôi. Liễu than: "Con trăng tới cũng đã qua rồi, mà ta thì chưa thưởng trăng ở đây." Còn hàng ngàn con trăng nữa, em lo gì? Lần đầu tiên lưu lại nghe mùi nước hoa của Liễu Và chợt nhớ ra là nàng đã ma kỳ dê Chàng hồ nghi lắm Mặc dầu Liễu song đôi với chàng gần nhau quá Nên đã vài lần hai người chạm nhau Mà Liễu không buồn tránh nét cái gì cả Đành rằng con gái thời nay Xem những chuyện đụng chạm như vậy là bình thường Vì phố phường chặt hẹp người đông đúc Nhưng đây không phải là trường hợp chen chút cần thiết Bởi đường giữa sân trước lại rộng mênh mông Nhưng lù nghe như là liệu vẫn cố ý đi sát vào chàng Không phải vì lẫn lơ chắc nết Mà vì nàng muốn được thân mật và thân với chàng hơn Chàng hồ nghi và nảy ra một ý Qua cổng là tới lề cỏ Liệu cũng vệnh xe của bạn như vào buổi đầu họ quen biết Nàng hỏi Mai đi ăn cơm bằng xe này hả? Ừ, em có thấy bất tiện hay chăng? Còn trái lại nữa, nhưng anh muốn em mặc áo như thế nào? Thì tùy thuộc em, em muốn tùy thích nơi anh Em nên chọn bộ y phục nào xấu nhất, cũ nhất Và cái màu nào u tối nhất Liễu cười ngất rồi nói Rồi, em hiểu rồi, anh có dụng ý Thôi ta chia tay nhau Chiều mai anh đến đây hồi 6 giờ. Chúc anh ngủ ngon, chúc lại em như vậy. Lưu biết rằng liễu nhìn theo chàng rất lâu, nên cho xe chạy thẳng chứ không ghé lại một nơi kia, như chàng vừa lịnh khi nghe mùi nước hoa của liễu. Ra khỏi rạp cao đồng hưng, chàng mất hút trong đám đông, và rồi bụng rằng liễu đã vào nhà, nên chàng quanh chữ U để trở lại, rẽ vào một con phố nhỏ. Tên bảng đường là Phan Châu Trinh. Nhưng dân chúng ở đây quen gọi là đường hầm sỏi Hoặc đường lò heo mới dân tại ngã ba hàng thị và hầm sỏi Mà rình cổng nhà liễu thì tuyệt Ai vào ra nơi đó chàng đều nhìn thấy rõ ràng Mà người trong nhà thì không thể thấy chàng được Kể cả ba ngày nếu chàng biết cách núp khéo Khi người ta yêu người ta lố bịch trước mặt gái Người ta làm nhiều việc rất là kém đẹp Ở trong bóng tối Nhưng người sinh viên luật khoa này đấy thấy mình có quyền phải rình, quyền không được nhìn nhận về mặt pháp lý nhưng rất đáng đáng. Và chàng rình, chàng vừa rình vừa băng khoang tự hội trong thời gian ngắn ngủi mà chàng đi khỏi nhà liệu có khách nào tới hay không. Chàng tự trả lời rằng một chuyện như thế không thể xảy ra, mà chàng không thấy. Nhà liệu thì luôn luôn đèn sân mỗi khi có khách. Chàng chỉ đưa lưng lại phía đó có 2 phút thôi, rồi quay lại ngay. Nếu có khách đến đèn sáng lên thì đèn vẫn chưa kịp tắt Khi chàng đảo lộn trở lại cầu hội đồng xăm Bởi mở cổng rồi mở cửa có nhanh thế nào thì cũng mất 2 phút Chàng lại yên lòng và tiếp tục rình Cửa sở lầu mở và ánh đèn trong lờ mờ ở trên lầu Cắt lên trên bóng tối một ô hình chữ nhật nằm dài Bởi cửa sổ lầu rộng lớn đến 4 cánh cửa Săn trước tối hồ và đèn điện ở đầu cầu Như không thèm biết đến ngôi sát lết giả này Khu phố này là bờ rạch Trên nền đất là nê địa Cây cỏ còn rậm rì nhiều nơi Và đó là ổ mũi tốt nhất Nhì của thành phố Sài Gòn và gia đình Lù bị mũi tấn công tới tắt Chàng đập không hở tay Mà vẫn không khỏi bị nó đốt Vì nó đốt chính là hai bàn tay của chàng Hình như chúng nó không sợ cái gì động đậy, chỉ cần tránh né các nơi bị đập thôi, nên hai tay lưu cứ quơ li lia mà vẫn bị chúng nó bám riết. Ngứa ở những ngón tay khó chịu hơn ngứa là ở các nơi khác lắm, mà hãy ngừng tay đập mũi để gãi ngứa, thì lại bị chúng nó đốt. Bây giờ thì nơi nào cũng có thể là chỗ hút máu rất an ninh cho bọn mũi cả. Yêu sao mà khổ thế này, lưu lại than thầm. May là mình chưa kịp phụ tình đó Hàng chi mà con bích Nó loạn tâm trí cũng không có gì lạ lạ Hiện giờ mình nghi ngờ cả bóng tối nữa Và cứ tưởng chừng như liệu có nhân tình Và nhân tình của nó cũng đang nương bóng tối Để nhảy rào mà vào nhà Khi đoán rằng không có khách nào Mà đi thăm ai vào một giờ quá khuya Lâu mới chịu lên xe để về Lòng hơi thèn thèn với chính mình Nhưng an dạ thì chàng rất an dạ Chàng chỉ hơi băn khoăn một tí Một tí thôi về cuộc giới thiệu chàng với con Tô Tô Tại sao Liễu đợi tới ngày nay mới làm cuộc giới thiệu ấy Mà xem ra không cần thiết bao nhiêu Bởi nó đã quen giọng chuông của chàng bấm Và nó không có sủa nữa từ lâu rồi Đêm nay lâu không trầm trọc vì chàng đã bình thản được phần nào Nhưng chàng cũng thức quá canh để nghĩ xem Mình phải làm thế nào để đi tới cái ấy Cái ấy đó là việc tỏ tình Không có gì khó khăn đâu nếu chàng bằng lòng Nói ra theo lối cổ điển Chàng không thích làm chuyện huê dạng ngoạn mục Nhưng chàng rất biết phụ nữ ngày nay Họ không ưa cái gì cổ điển Đi hỏi vợ và đi cưới vợ là cổ điển đấy Nếu các anh con trai mà đủ điều kiện Các cô buộc phải ừ nhưng các cô rất bất mãn Vì các cô hụt hưởng cái giai đoạn thơ mộng Tiền hôn nhân Trong cuộc yêu thư ngoài hôn nhân cũng thế, chàng mà tỏ tình thì liễu phải ư? Chắc chắn là như vậy, nếu chàng không làm về âm mưu chọc ghen của liễu, mà chàng đã đoán biết trước sau khi suy nghĩ nhiều về vụ ấy. Nhưng nàng ư, mà trong bụng nàng sẽ rũa chàng là một thằng ngốc. Đợi một dịp tốt một đêm trăng ở trên đầu rào bên bờ rạch như tháng trước thì lâu quá, mà chàng thì muốn lại được ngay vì giàu sao, chàng vẫn cứ sợ có cái thằng bấm ra sữa nó phỏng tay trên, còn như mà tỏ tình trong đêm sao, trong hoặc sau bữa ăn thì nó khô cạn làm sao. Sài Gòn không có cảnh thơ mộng nào để đưa Liễu đến đó. Hầu không cần nói gì mà cô cậu vẫn cảm thông được với nhau, cái lối tỏ tình mà thích. Chàng ngủ quên đi với sự bí tỳ mang theo trong giấc cô miên của chàng. Liệu ngơ ngã hỏi khi xe rẽ tay phải Từ 6 giờ tới bây giờ, lù chở liệu ra bờ sông bến Bạch Đằng Ngồi lẫn lộn với dân chúng trên những băng đá để hóng mát Chàng chưa nghĩ ra thực cái gì nên viết thì giờ bằng cách ấy để đợi giờ ăn Chờ nơi đó không phải là không khí thuận tiện cho những câu chuyện lòng Nàng hỏi, đây là đâu hả anh? Khi xe chạy trên đại lộ Trần Hưng Đạo Liệu cứ đinh ninh rằng bạn nàng sẽ chở nàng ăn cơm Ở một tẩu lầu nào đó đường Đồng Khánh Hoặc là ở xa hơn nữa Đại lộ Nguyễn Tri Phương lù đáp Nhưng dân chúng cứ tiếp tục gọi là đường La Ca Xe dừng lại độ 100 thước sau đó Và liệu rất ngạc nhiên vì sức sáng của đèn ở đây Nàng rất quen với đèn mờ Của những hiệu ăn sang trọng Nếu không hiểu sao ở đây Mỗi hiệu ăn chỉ hẹp có một căn nhà mà họ thắp trên 10 ống đèn neon. Thứ 1, thứ 2, mọi ống. Đây là một xó xang bình dân, lâu giải thích khi chàng đẩy xe qua bên kia đường và liệu đi theo sau chàng. Sớm này nổi danh về mì vịt tiềm, nhưng ta ăn cơm chứ không phải ăn mì. Mì ở đâu? Trong các hiệu trước chỗ ta đậu xe khi nãy. Họ đã tới bên kia phố và lâu đẩy xe lên cái vỉ hè. Trước một căn nhà có vẻ là tiệm cơm Địa phần cứ ngơ ngát không khí lạ lùng đối với nàng Mặc dù nàng không phải là gái khuê môn bất xuất Nếu Bích không hề biết có một hiệu ăn tên là Gijan thì trái lại nếu cũng không hề biết có một hiệu ăn tên là Lạc Viên Mà thực khách trong đó thì mặc áo bà ba, mặc áo xác xẩu Mặc sơ mi mà mấy nút trên phải mở ra phơi ngực Nàng lặng lẽ đi theo bạn vào hiệu ăn đi tú vô phía trong Cùng vì các bạn bên ngoài đều có người chiếm hết Và chợt thấy hiệu ăn có lầu Và hai thực khách mặc ao phục Leo lên trên gác theo một chiếc cầu thang gỗ Hẹp Nàng ngạc nhiên mà thấy lưu kéo ghế cho nàng ngồi ở dưới nhà Trên lầu hẳn phải sạch sẽ và mát mẻ hơn chứ Đây là một chiếc bàn tròn rất lớn Bàn gia đình theo lối Trung Hoa Mười người ngồi vai lấy một cái bàn Cũng còn cựa quậy tay chân được Một cách tạm bợ để ăn hối hả Phía trong bàn là một chiếc trường kỵ Thì chứng tỏ rằng đây là một bàn Để dành cho một gia đình lớn Nhưng không hiểu sao Lâu nhất định cứ chiếm cái bàn này Người hầu sinh Tức hầu sáng Mà ở đây thì người ta gọi lầm Bằng chỗ ngữ Quảng Đông là phổ kỳ màn thực đơn đến cho họ Liễu lại ngạc nhiên một lần nữa mà thấy bạn nàng bỏ cả lề lối, xã giao cả phép lịch sự đối với phụ nữ mà không thấy nào một sinh viên luật khoa lại không biết Chàng danh lấy thực đơn liếc sơ qua rồi vứt đi chứ không trao cho bạn rồi tự động gọi các món ăn thuộc lòng Hả lóc, cái khầu, cây xôi cái hắt cây thoáng Người hầu sáng đi rồi chàng mới cười nói với bạn Em không quen ăn ở nơi đây nên không biết món nào ngon nên anh mới bất lịch sự như vậy em hãy hiểu cho ai em muốn cái gì mặc dầu ở đây có gắn đến ba cây quạt liệu cũng nghe nực nội vô cùng và khác nước kê lắm nhưng nàng không muốn uống gì cả vì nàng lộn giọng khi nhìn gạch nền nhà ở dưới đàn dẫy những món ăn rơi rớt và cả cái mặt bàn bằng đá hoa giả này cũng đáng nghi ngờ về cái điểm sạch sẽ bởi nàng thoáng thấy những cái mỡ lao chùi không kỹ và từ đó nó lên một cái mùi tanh tanh khiến nàng muốn buồn nôn. Lâu cứ nhìn bạn mà mỉm cười, nhưng chàng cảm động đến rưng rưng nước mắt khi thấy Liễu nỗ lực để che giấu cái sự ghê tởm của nàng. Nàng ngần ngừ dây lau rồi nói: "Cho trai xá xị hiểu con nai, nhưng đừng cho nó sót Anh thấy hay không? Là em đã thưởng thức món ăn món uống của chú ba kém vệ sinh Xá xị hiệu con nai là xá xị của người Trung Hoa trong chợ lớn chế tạo Có lẽ không được tinh khiết lắm Nhưng lại ngon hơn xá xị hiệu con cọp của hãng Tây La Rư Lưu cười ngất rồi nói Hoàng hồ cố gắng của em Phổ kỳ, xá xị con nai, mở nút mà đừng rót ra ly Kiều sòng, chàng lại quay lại nói với bạn Em gớm lì của họ thì vô ích, bởi lát nữa cũng phải ăn cơm bằng chén đũa của hiệu này, chạy trời cũng không khỏi nắng. Nhưng tại sao lại ăn ở nơi đây? Vì cái lối nấu đồ tàu ở đây nó ngon hơn các cao lâu nhiều lắm. Lù nói đúng thật nhưng là nói láo, chàng chỉ muốn thấy phản ứng của Liễu mà thôi, chứ không có ý đãi bạn một bữa ăn ngon. Với lại chàng muốn Liễu suy nghĩ lại một lần cuối cùng. Nàng có thể ngỡ chàng nghèo lắm, không đủ tiền để đãi bạn một bữa cơm, nơi một hiệu ăn bậc trung, và đã đổi ý chăng? Thà là thế, chứ nàng ừ vì quá bồng bột, bây giờ, rồi ngày sau cơm không lành canh không ngọt thì chàng sẽ đau khổ lắm. Lưu gấp một cọng cải bỏ vào chén của Liễu rồi nói, em thưởng thức rồi cho anh biết tin. Liễu ăn món đó, ngậm mà nghe rồi khen thật tình quá, thật là ngon, ngon hơn ở các cao lâu nhiều. Chàng lại bỏ cục thịt gà rút xương vào chén cô bạn. Liễu cũng ăn rồi cũng khen như thế. "Rồi cô bạn cứ ăn." Liễu đã quên mất sự ghê tởm khi nãy. Liệu ăn cơm rất ít, chỉ ăn các món ăn mà thôi, nhất là cái món cải xôi trải trên thịt gà hấp. Nàng hỏi, tự hỏi nhưng cũng tự nói to ra. "Không biết cái cải gì mà ngon quá." anh hỏi má anh thì má anh nói đó là cải bẹ xanh, chứ không có gì lạ lạ, nhưng anh không tin. Hỏi bọn hầu sáng thì họ gọi đó là cải gò công, nhưng người gò công lại không hề biết cái thứ cải này. Bí mật của người đào. Đôi bạn lại cười xòa sao ám chỉ của Liễu về cái tính hay giấu nghề của người Trung Hoa. Thành Lành đâu cười ha ha một chút, một hơi rồi nói: Còn Bích nhà quê, nó kể rằng hôm em đưa nó vô ghi để ăn kem Em ép nó ăn da ua, nó buồn nôn ghê lắm Nhưng nó cố mà ăn, nó sợ em cười nó nhà quê Liệu cũng cười mà rằng, nếu không biết cái gì là nhà quê Thì ai cũng quê tốt như em chẳng hạn Em chưa hề biết có một hiệu ăn ngon đến như thế này Chỉ có anh là không nhà quê, anh có vẻ thổ công lắm đấy Anh chưa biết yêu, thế là nhà quê rồi Chưa yêu hay chưa biết yêu, cả hai thứ đều chưa Cái thứ gì có lẽ không có, không có khoa yêu, yêu là yêu Yêu thế nào cũng được, không cần học của ai vả lại chắc cũng không có gì để phải học, phải biết miễn là yêu là đủ rồi Yêu thì anh yêu ghê lắm, nhưng bây giờ anh mới thật sự là nhà quê Khi nói chuyện yêu trong một nơi nực nội như thế này Vậy thì ta tạm gác lại nhé Ở đây ai cũng ăn vội vã rồi đi vội vã, không phải là khách thừa lương khí hậu cũng xua đuổi họ đi. Và chỉ có Liễu và Lâu quen tánh ăn chậm nên vẫn còn kiếm bàn, trong khi các thực khách khác họ vô ra đã nhiều lớp lắm rồi. Nhưng rốt cuộc rồi đôi bạn trẻ này cũng phải đi ra tới vỉ hè, Liễu nghe nhẹ cả người và bây giờ luôn mới chợt chú ý đến y phục của nàng. Và nàng mới chợt hiểu. Vì sao mà Lưu căng dặn nàng phải ăn mặc xấu Bàn ghế ở đây hay để kỷ niệm lại trên y phục sạch sẽ Và màu sáng và sự chen chút đụng chạm lúc vô ra Cũng dễ làm bẩn áo quần Thì ra Lưu đã định trước sẽ đi ăn ở hiệu bình dân Hèn chi mà liệu tự bảo thầm anh ấy nói là có dùng ý Thoạt tiền, nếu nghĩ rằng Lưu ít tiền nên muốn tiết kiệm Nhưng rồi nàng lại đoán đúng Sao mấy phút nghĩ sâu thêm Về chỗ dụng ý thứ nhất của người bạn trai này Là muốn thử thách nàng chăng Kỳ xe rẽ tay trái Để trở ra đại lộ Trần Hưng Đạo Lù bối rối không biết phải đi đâu Nên mời liễu đi si suốt đêm Thì thật là lãng xẹt Mời đi si là chuyện của buổi sơ giao Hoặc chuyện của thời gian gần chán nhau Hay thời cưới nhau lâu rồi không còn tình gì cho lắm, để nói với nhau nữa thì đang ở vào thời kỳ tình như trong đã mặt ngoài còn e, mà chàng lại càng bước tới một cách cấp tốc, kẹo nguy mất, thì sao lại chuối đầu vào cái nhà tối ấy? Nhưng đi đêm ở đâu bây giờ? Sài Gòn chỉ là một thành phố thương mại, mà mấy trăm ông đô trưởng kế tiếp, trong nhiều thế hệ rồi, không ông nào khá thi sĩ một chút. Để trang trí cho nó một cái xó nên thơ Chẳng hạn như cái đảo ở ngã tư Bốn con kinh rạch Rạch bến nghé, rạch ông Kinh tẻ và kinh đôi Cái đảo ấy rất dễ trở nên Một cái đảo thần tiên Nếu bắt thêm một cây cầu gỗ nhỏ nhỏ cỡ như cầu thê hút Và xây giữa đảo một ngôi đền kỷ niệm Chẳng hạn Em mặt ta anh thấy thế nào Xe cậu làm ồn ghê lắm Lời của Liễu lại bị gió ngược chiều Nên lưu phải hừng một tiếng và liễu phải lặp lại câu hỏi và hét to lên Em mặc ta xem có được hay không? Anh mới thấy em mặc ta lần đầu thì cũng đẹp y như là mặc đầm Hoặc mặc fantasy nhưng trong em già dặn hơn nghĩa là hết trẻ con rồi hứ? Liễu hỏi bằng giọng hớm hình Hết từ lâu rồi, từ ngày mà anh hiểu em Anh hiểu em làm sao? Hét tòa mãi rác cả hồng Nên liễu đưa cầm sát vào bả vai phải của bạn Và bả vai chứ không phải là lưng Vì lưng cản tiếng nói của nàng Với lại liễu cần nhìn tới đằng trước Vì ai bị đèo sau các loại xe hai bánh cũng thế Rất khó chịu phải làm người mù Anh hiểu rằng tâm hồn em đi nhanh quá Nó mau bước hơn cái tuổi thật của em nhiều lắm Liễu nhấn cầm thật mạnh vào bả vai của bạn và than đùa Như vậy 5 năm, năm nữa em sẽ là bà già rồi Thì càng hay, sáng lại càng hay Tâm hồn nó không bạc đầu mà sợ ai thấy Như vậy nó có là bà già chỉ lợi cho em và cho chồng của em thôi Em sẽ là một tiếng phụ thạo đời Như một mạng phụ phu nhân thì còn lấy gì hay bằng Nhưng mà nó sẽ hết đẹp đi chăng Liệu thấy bạn quèo xuống cầu ông lãnh Để rồi chạy dọc theo bờ sông Chàng chưa tỏ ý nghĩ về sự hết đẹp của một tâm hồn già, thì liễu thấy xe ngừng lại trước một công trường bờ sông mà nàng chưa đến đó lần nào. Công trường tương đối tối, xe đậu trước đó rất nhiều mà toàn là những loại xe hai bánh không mà thôi, chứ không có một chiếc ô tô nào cả. Trừ vài chiếc ca, thật khổng lồ, có vẻ là xe chuyên chở công cộng, nhưng không phải là xe buýt. Hai Hai bạn vào công trường không có hàng rào, sau khi lâu khóa xe, băng đá nào cũng có người chiếm hết và toàn là những cặp nam nữ vợ chồng nhân tình hay bạn hữu không biết. Vì ở đây trống trơn, họ bắt buộc phải đứng đắn cả. Âu Yếm Lam cũng chỉ cặp tay mà đi bắt bộ trên các lối đi trong công trường, hoặc ôm lưng nhau trên đá mà cùng Nói công trường vì quả nó khoáng khoát như một công trường. Mặc dù công trường này rộng lớn như vườn hoa và có ý muốn sẽ làm vườn hoa Đôi bạn cũng đứng đắn mà sánh vai nhau tiến tới Liễu hơi ngạc nhiên tự hỏi Tại sao lưu lại đưa nàng đến một nơi kém thơ mộng như thế này Vườn hoa đằng bến bạch đằng, cách công trường này chỉ độ có 200 thước thôi Tuy cũng chẳng đẹp là bao, nhưng ít ra đằng ấy Họ còn được thấy trước mặt là một khoảng thênh thang của con sông bến nghe Và bên kia sông chân trời được viền bằng một khối cây lá xanh ung Khối xanh này ban đêm Nó cắt lên trên nền trời mờ mờ Những răng cưa đen thui Và xa hơn ngoài kia những chiếc thương thuyền ngoại quốc Gợi hình ảnh những cuộc viễn du kỳ thú Cũng đằng xa mà về phía trái Hai hàng đèn màu xanh ở trên cầu lưng lừa của xa lộ Nhắc nhở xa xôi đến cái cầu vòng đèn màu Trước khi vào thành phố cờ bạc Las Vegas, cho ta phần nào ảo tưởng rằng Sài Gòn to lắm để an ủi ta về điểm kém đẹp của nó. Còn ở đây, trước mặt họ chỉ là một con rạch mà nước thì không được đàng sôi sáng, nó đen như mực tàu. Bên kia rạch, những kho những xưởng kiến trúc rất là kỹ hà, khép cái chân trời hạn chế này lại một cách khô khan và thô bỉ vô cùng. Bỗng điểu chật hiểu ra tất cả Bờ rạch bìa của công trường được cặn đá Mấy ngọn đèn hiếm hôi của công trường không sôi sáng tới đây Trước mặt họ là một bóng tối, sau lưng họ cũng là bóng tối Bền hữu của họ là vách tường cao của một công sở Sở Thủy Lâm Bền tả của họ là một đôi nam nữ có lẽ đang tưởng họ du lịch cung trăng Nghĩa là không hay biết mọi việc xảy ra ở xung quanh họ và lạ nhất là đằng kia có cảnh sát đang canh chừng không cho khách phóng mát ngồi trên bờ đá. Còn ở đây thì thả dàn. Ở đây mát chứ em, mát lắm. Thật ra thì gió ở đây rất ít nhưng nếu cứ muốn cho là mát lắm, sợ lâu lại đưa nàng đi nơi khác sẽ không tốt bằng ở nơi đây. Và nhất là hơi giống hàng rào trụ sứ của nhà em. Ừ, nhưng chỉ tiếc là không có trăng. Anh thích không có trăng. Sao lạ vậy? Vì có Trăng, em bận ngắm Trăng rồi quên anh đi. Ta tin rằng Trăng là con gái, cô Hằng ấy mà. Như vậy, nếu có kẻ nào mê Trăng, thì kẻ đó là anh chứ đâu phải là em. Thôi, ta ngồi xuống đây hóng mát một hồi, để nhớ lại cái đêm đầu mà ta ngồi trên đầu rào nha em. Cả hai đều thòng chân ra ngoài, nước bây giờ đang lớn đầy, nên bàn chân họ chỉ còn có vài phân nữa. Là đụng mặt rạch Lưu im lặng lắng tay Và không nghe hơi thở mạnh của liễu nữa Như vào đêm ấy Đêm nay liễu không chờ đợi cái gì cả Vì nàng yên trí rằng Một là lưu bị mặc cảm Hai là chàng nhát Nên chắc còn lâu chàng mới dám nói ra cái gì Nàng dàn cảnh để chọc cho chàng ghen Mà lui tới thường chỉ có vậy thôi Nhưng cũng có phần nào Vì nàng đã sống Vâng Liệu đã sống về phương diện yêu đương kể từ đêm ấy Nhưng đừng hiểu rằng nàng đã yêu ai và đã hiến thân cho ai Vấn đề hết sức tế nhị gần như là chuyện tưởng tượng Của những kẻ trẻ tóc làm đôi Nhưng quả thật là có Yêu suôn, yêu trong tinh thần cũng là yêu Và sự chờ đợi lần đầu tiên trong đời người con gái Sự chờ đợi một cái hôn Nó kích thích họ làm cho họ hưởng lạc Gần như là đã được hôn Rồi sau đó không có gì xảy ra Họ thất vọng, họ tức giận, họ bù bực, họ đau khổ Bao nhiêu cảm xúc và tình cảm ấy Đều có họ hàng xa với một lần yêu đương Cơ thể và tình cảm của nàng đã lắng dịu xuống đôi phần Và rồi bây giờ nàng mới bình thẳng được như thế đó Nhưng những điều kiện trên lâu không dè rằng có Vì chàng thiếu kinh nghiệm, một thứ kinh nghiệm không phải thông thường mà là kinh nghiệm vi tế về lòng và thể chất con người. Nên chi chàng đâm ra lo rằng đã muộn quá rồi và sợ dĩ liễu nhận lời đi ăn cơm với chàng, đi hóng mát với chàng là vì tình bạn chân thật của gái tân thời mà thôi. Tại sao anh không nói gì hết vậy? Thấy bạn mình làm thinh lâu quá, liệu hỏi duyên cớ vì nàng thuộc vào hạng người, Mà đời sống bên trong khá nghèo nàng Không thể im lặng lâu được Ở nhà một mình nàng vẫn phải ca hát Hoặc phải nghe nhạc dĩa Không thôi không biết lắp những hồi im lặng bằng cái gì Thì ngồi gần em là đủ rồi Còn phải nói cái gì nữa Liệu cười dọn lên rồi nói Hay anh nghệ sĩ lắm Và học luật là anh đã chọn làm thế kỷ rồi đó Hình như là như vậy Còn hình như cái gì nữa Anh là nghệ sĩ Đức đuôi rồi, mấy ông luật sư thường hay ba hoa lắm. Không cứ, họ chỉ cần ba hoa khi nào họ biện hộ cho ai mà thôi. Sao mà lúc mới quen nhau, anh nói nhiều đến thế, anh cứ theo em mà lãi nhãi hoài. Vì lúc đó anh chưa có biết yêu. Im lặng hoàn toàn, Lâu đã nhắm mắt và trút bừa một cục nợ đó đè nặng lên chàng. Và trút xong, nặng lại chàng lại hết cả hồn viết. Không phải vì nhát gái mà vì thấy mình hành động đột ngột quá Không có chuẩn bị tinh thần của liễu Sợ lại hỏng việc đi chăng Liễu thì đứng tim Vi thình lên một mũi tên bắn ngay vào ngực của nàng Mũi tên mà nàng đã mong đợi Nhưng không phải là đêm nay Và bối rối quá Không biết phải có thái độ như thế nào Em Lâu lắm và lâu lắm Lâu mới gọi khẽ bạn Dạ Em không mắng anh Chắc không phải vì sợ mít lòng một người bạn chứ Dạ không nhưng em lại làm tin chắc em đang do dự thật ra thì thì em em không mong đợi lời ấy Đi, đêm nay em bối rối quá anh cũng biết rằng anh đã làm cho em bối rối nhưng chính vì anh cũng bối rối nên anh mới hành động không đúng điệu một chút nào hết xin em hãy tha thứ cho anh không phải tha thứ cái tội yếu em Vì anh yêu em mà tỏ tình đường hoàng Chứ không phải tán tỉnh em một cách sổ sàng Thì anh không có tội gì cả Nhưng tha thứ về tội làm mất vẻ đẹp của một cuộc tỏ tình Nó lẽ ra phải thơ mộng Nhất là nó chỉ được thốt ra Sau một thời gian chinh phục mà thôi Ông thầy cải tương lai đã ba hoa theo thường tình nữa rồi đó Liễu cười nói Không, em không thể tha thứ cho anh về cái điểm đó đâu Anh đã là mất vẻ đẹp của một cuộc tỏ tình thật và 20 năm sau, ta sẽ không thể cùng nhau nhắc nhở một kỷ niệm thơ nhất của đời ta, bởi cái lẽ giản dị là kỷ niệm ấy nó không có. 20 năm sau, em không tha thứ cho anh, nhưng mà em nói đến chuyện 20 năm về sau thì hẳn em không vững dưng với lời tỏ tình kén đẹp của anh đêm nay. Đáng lý gì em phải hất hủi anh? Chỉ vì tức giận anh đã kém đẹp Em đã thấy nhiều cô gái tóc kê Phá hoại một cuộc tình duyên vì một lý do không đau Và hơn thế nữa Nhưng em không tóc kê Em rất là bình thường về tâm trí Em thuộc vào loại người mà y học Thái Tây Gọi là nọt man Vì một cuộc xung đột sâu sắc hơn Có thể em sẽ bỏ qua được Nhưng thật cũng đáng tiếc Thế là đã rõ nghĩa Chàng được mặc dầu người nữ không đẹp lòng Vì hụt hưởng cái thú huyền ảo Của những phúc độc nhất trong đời người Mà họ nghe như họ bị tác động của một thứ ma túy Nó làm cho thân của họ Và hồn họ nhẹ nhàng lân lân Bay bỏng tuyệt vời Một bàn tay Mò kiếm một bàn tay Bàn tay kia không chạy trốn Nhưng không được phấn khởi lắm Em Dạ anh quan niệm rằng tình yêu thọ lâu lắm, chứ không phải chỉ phù du trong chốc lát đâu. Những phút giây điểm lại nhiều vô số cải, nó kết thành một sợi dây dài hàng tháng hàng năm, truyền hàng đời hàng kiếp. Thì em tiếc rẻ mất một mất mát là chính đáng, nhưng anh sẽ bù lại cho em bằng tất cả tấm lòng tôn ái của anh mà anh hiến dâng trọn vẹn và trọn kiếp cho em, em nhé." Hai tiếng em nhé lưu thoát ra, Vì chàng không được tiếng vang nào đáp lại Nhưng khi thốt xong hai tiếng ấy Bàn tay trong tay chàng cự mình như để thoát thân Chàng trả tự do cho nó Nó không thoát mà chỉ tìm cách mở ra Để nắm lại bàn tay nhốt nó mà thôi Rồi xiết nhẹ một cái Đó là tiếng ừng căm lặng Rồi thì hai người khỏi phải nói với nhau gì nữa Cả về vụ đó Lù đưa tay ra sau lưng bạn Vối nắm cánh tay bên kia của liễu Và liễu ngã đầu lên vai của chàng Chàng dây mặt lại phía bạn toàn hôn lên tóc liễu một cái Thì thình lình liễu ngồi thẳng dậy Ngó ra đằng sau sợ hãi và nói khẽ Đừng anh, ở đây trống trại lắm, người ta cười cho Đâu có, ta chỉ mất trong bóng tối Cái cặp ngồi gần nhất cũng cách đây năm 6 thứ Nhưng họ kể như là không có ta nhưng cái nhà gì ngoài sao đồ sọ quá và sáng quá. Thôi được rồi, ta cứ ngồi gần nhau là đủ cho anh lắm rồi, nhưng mà không đủ cho em. Bây giờ lu mới nghe hơi thở dồn dập của Liễu và củ chín càng nữa. Đôi bàn tay nhau, từng chần như muốn ép cho nó dập ra để rồi dính liền lại với nhau như hai viên sát. Vì em cần được gần gũi anh thật là gần. Anh nè, sao đó em Tối mai anh vào thăm em nhé, thì lẽ cố nhiên nhưng anh sẽ vào một cách không bình thường. Anh vô như một phi hành giả khách. Là làm sao? Trên tàu chia ra bốn buồng, cô em kiếm một buồng ở phía sau, về cái hướng rạp cao đồng hơn. Buồng của em ở phía trước ở cái hướng rạch. Hai buồng này nó không thông thương với nhau do cái cửa nào hết. Phía bên rạch buồng em có cửa sổ không chấn song sắt, y như cửa sổ của mặt tiền mà anh không thấy. Một cây bông giấy lớn tuổi hơn em, mọc từ dưới sân sát tường, nó bò lên cao hơn cửa sổ của em. Bông giấy là loại dây leo, nhưng vì nó cao niên quá nên thân của nó to cổ tay của em nữa. Anh đã hiểu rồi, chứ sợ con tầu to. Không, anh chưa biết chi tiết đâu. Vậy bông giấy có gai? nhưng chỉ có gai những nhánh nào nhỏ đầy hoa, còn gốc của nó thì trần trụi. Nếu cánh cửa của em mở ra thì nó cách cây bông giấy lối bà tất, leo lên cái dây to ấy thì hẳn là anh đã leo được. Nhưng liệu anh có thể cánh cửa sổ để bước qua không cửa được hay chăng? Được, nếu như bản cửa thật chắc, không thôi cả cái cửa sẽ long ra, cửa và anh sẽ rơi xuống đất mất. Cửa bằng cây sao? Đối mới được đổi mới cách đây 6 năm, nghĩa là chắc hơn cái cửa bằng gỗ tạp nữa đấy. Bản lề là loại bản nhập cảng. Như vậy thì không có gì dễ dàng. Anh sẽ với tay qua, nếu một lá sách rồi anh du mình qua, giùm đầu của 10 ngón chân mà bám vào cái bề cây ở góc lá sách ở phía dưới, rồi thì bước qua một cái là tới khung cửa, chỉ lo con tầu tô nó báo động. Không, rào thấp lắm. Anh nhảy qua dễ dàng, anh nhớ mặt đen hay một màu thật u tối. Em chỉ lo lúc anh nhảy và leo tường, người đi đường trông thấy thì rầy ra, dà. chứ con Toto thì em đã cho nó quen thân với anh rồi. Bây giờ lu mới chợt hiểu vì sao có sự giới thiệu trải muộn của chàng với con chó của Liễu. Chàng mừng quá thích quá, bất kể e ngại của Liễu, ôm đầu nàng mà hôn thật mạnh một cái thật dài. Em Thì ra em đã tin liệu có ngày hôm nay Liệu không đáp căng dặn thêm Vậy trước khi nhảy rào và leo tường Anh nên cẩn thận nhìn trước xem sao Đợi đường vắng thì mới hành động nhé Được, anh không quên đâu Và nhất là không nên đi bằng xe của anh Sao vậy? Rồi anh để xe ở đâu? À, em thật là chu đáo Vâng, anh sẽ gửi xe ở đàn rạp hát rồi đi bộ lại nhà em Được, như vậy thì cũng tiện Hay là anh vô trong ấy ngay đêm nay? Không nên, bây giờ đã gần 10 giờ rồi Ta sẽ bị giờ giới nghiêm ám ảnh khó chịu lắm Em ăn cơm tối mấy giờ? Hồi đúng 8 giờ Chính đó là giờ anh nên leo rào leo từ Vì cả nhà đều ở dưới nhà và ở phía sau Cả cái con tô tô nó cũng sấn rấn quanh bàn ăn vào cái giờ đó Em mở cửa sổ chứ Tất nhiên, thường thì em đóng vì sợ ăn trộm Nhưng đã có hẹn với anh rồi thì em sẽ mở banh nó ra và nhất là không để đèn trong Ok, chưa có hết đâu Để đề phòng anh bị trở ngài bất ngờ, không tới được mà rủi ro đêm mai trộm lại rình Ấy, có những sự trùng phùng tai hại như vậy Nên ăn xong em lên lầu Và trước khi mở khóa cửa em gõ hai tiếng Và anh phải đáp lại bằng 2 tiếng Nhặt và một tiếng thứ ba là lơ ra Lâu lại ôm đầu bạn mà hôn rồi nói Em của anh người lớn hơn cả anh nữa Em không bỏ sót một chi tiết nào cả Nếu lâu kinh nghiệm đa nghi và ít bồng bột bồ, Chàng phải sanh nghi rằng Liễu không còn là một cô gái ngây thơ trong trắng nữa Đã tiếp nhân tình bằng cái đường hàng không như thế Ít lắm chắc là một lần rồi Thật ra thì chỉ vì Liễu thông minh Lại đã cố tìm cái mẹo này nhiều ngày rồi Và nhất là y như Bích đã nói, nàng bị phim Romeo và Juliet in tạm nhiều hình bóng vào tâm trí của nàng. Cái lối vào bù nhân tình, ở tận trên lầu cao một cách kiếm hiệp như thế, nàng đã phục lăng khi xem anh chàng Romeo quăng cái móc sắt cho nó máng vào cái bao lơn trước cửa sổ của Juliet, rồi phăng dây mà leo lên đó.